Lại nghe thấy vư thị hỏi thầy thuốc hay, liền trả lời, tôi không quen thầy thuốc nào cả, cứ bệnh tình mỡ cả như vậy, chắc đâu không phải là có mang, chị đừng nên cho chữ bậy kéo quan ra đấy. Vư thị nói, Ừ, um, đúng thế đấy. Hai người đứng nói chuyện, giả chân ở ngoài vào hỏi, có phải thiếm hoàng đấy không ạ? Kim thị đứng dậy chào, giả chân bảo Vương thị. Mời thím hoàng ở lại xơi cơm ạ. Nói xong giả chân đi ra. Kim thị đến chuyến này cốt nói cho tần thị biết là tần trung khinh giả cháu mình. nay biết tần thị ốm nên thôi không nhắc đến nữa. Lại thấy vợ chồng giả chân đối đãi rất tử tế. Kiên thị đổi sận làm vui nói chuyện phía một lúc rồi về. Kiên thị đi rồi giả chân lại vào hỏi vô thị hôm nay thì mới đến có việc gì thế? Vô thị đáp, chẳng nói gì cả, khi mới đến trông có vẻ bực tức. Một lúc sau tôi nói đến chuyện con dâu ốm, thì nét mặt thì mới dần dần dịu đi. Ông có mời ở lại ăn cơm, thì mới nói thấy con dâu ốm như thế, không tiện ngồi lại. Chỉ nói giam ba câu chuyện rồi đi, cũng không cầu cạnh việc gì cả. Con dâu mình ốm, ông nên tìm đâu có thầy thuốc hay chữa chạy cho nó. Đừng để nấn ná mà lỡ việc. Hiện giờ một lũ thầy thuốc ở nhà này không thể dùng được, hãy người ta kể thế nào thì họ theo thế mà nói dựa nói dẫm mấy câu, trò có văn có vẻ. Đề ngoài ra bộ ân cần chăm chỉ lắm, cứ ba bốn người lân viên nhau xem mạch, một ngày ít ra cũng xem đến bốn năm lần, rồi họt nhau lại bàn tán cây đơn, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì. Người bệnh thì một ngày phải bốn năm lần thay quần áo cứ đứng lên ngồi xuống để tiếp ông Lang, thật chẳng có ích gì. Giả chân nói, "Con bé cũng lằn lắm, việc gì phải thay quần áo luôn, Nhỡ bị lạnh bệnh nặng thêm thì làm thế nào? Bảo nó cứ mặc quần áo đẹp vào, con đáng là mấy. Người nó là cần, mỗi ngày một bộ quần áo mới cũng chẳng sao." Tôi đang định nói để bà biết, vừa rồi Phùng Tử Anh lại thăm, thấy tôi buồn, ông ta khỏi có việc gì. Tôi nói, Con người con dâu đương ốm không biết là bệnh hay có tin mừng mà không tìm được thầy thuốc hay, chẳng hiểu có nguy hiểm không. Vì thế tôi lo lắm. Phùng tử Anh nói khi còn bé có một thầy học hỏi chương tên là Hữu Sĩ, học rất rộng lại giỏi nghề thuốc, đoán trước được sống chết. Năm nay vào kinh, quên cho con làm quan hiện ở nhà ông ta. Xem thế bệnh nó may ra gặp được thầy thuốc. Cũng chưa biết chừng đấy, tôi đã sai người đưa danh thiếp đến mời. Hôm nay muộn rồi, có thể là sáng mai ông ta mới đến. Phùng tử Anh cũng nói về nhà sẽ cố mời cho bằng được, vậy chờ chương tiên sinh đến sẽ hay. Vô thị nghe nói rất mừng, nhân nói, Ngày kia là sinh nhật của ông, ông định làm thế nào? Giả chân nói, tôi vừa mới đến thăm và mời ông về nhà để con cháu làm lễ mừng. Ông nói, ta quen thanh tịnh đi rồi, không muốn về nhà huyên náo lắm. Gặp ngày sinh nhật, còn muốn ta về nhận lễ mừng của con cháu. Thì bằng đem bản âm chất văn mà ta đã chú thích, cho người viết lại tử tế rồi đưa đi in so với việc ta nhận lễ mừng thọ của con cháu, còn quý giúp trăm lần. Ngày mai hay ngày kia, còn cháu các nơi đến, còn nên tiếp đãi cẩn thận. Còn không cần phải đến đây nữa và cũng không cần phải mang biếu ta cái gì. Nếu còn có thấy ái ngáy, thì nhân tiện đây còn lễ thả mấy lễ, chứ hôm sau đừng mang người đến quấy giày, ta không bằng lòng đâu. Ông đã dạy thế, ngày mai tôi không dám đến nữa, hãy gọi Lai Thăng đến đây, bảo nó sửa soạn tiệc rượu trong hai ngày. Vô Thị gọi Giả Dung đến dặn, con bảo Lai Thăng phải theo lệ sửa soạn tiệc rượu trong hai ngày cho thật lịch sử, con phải sang Phủ Tây mời cụ. Bà cả, bà hai và kiếm liễm sang chơi. Hôm nay cha con đã tìm được thầy thuốc hay cho người đi mời rồi. Ngày mai ông ta đến, còn sẽ kể rõ bệnh tình vợ con cho ông ta nghe. Và Dung vâng lời đi ra, gặp đứa bé đi mời thầy thuốc ở nhà Phùng Tử Anh về, nói. Con vừa cầm danh thiếp của ông đến nhà họ Phùng mời ông Lang Ông ta bảo, việc này ông Phùng đã nói rồi, nhưng vì đi chơi cả ngày mới về, tinh thần không được tỉnh táo. Có đến cũng chưa xem được mạch ạ. Cần phải tĩnh giữ một đêm, ngày mai sẽ lại ạ. Ông ấy lại nói, y học còn nông cạn, đáng lẽ không dám nhận lời. Nhưng vì nẻ ông Phùng đã tiến cử với ông không đến không tiện, nên nhờ con về chỉnh trước với ông. Còn bức danh thiết của ông thì không dám nhận ạ. Ông ta đã trả lại cho con mang về. Vậy nhờ cậu chỉnh ủng hộ cho ạ. Giả Dung vào nhà trong trình với Giả chân và Phu thể rồi đi gọi Lai Thăng bảo sửa soạn tiệc sửa trong hai ngày liền. Lai Thăng nhận lời đi ngay. Chiều hôm sau, người gác cửa vào trình. Trương tiên sinh đã đến ạ Giả Trân mời vào trong nhà khách uống nước xong, bắt đầu câu chuyện. Giả chân nói, hôm trước, ông Phùng cho biết tiên sinh học vấn và phẩm cách hơn người, lại hiểu sâu về y học. Tiểu đệ xếp bao biến phục ạ. Người họ Trương nói, vãn sinh là kẻ học trò quê mùa hiểu biết nông cạn. Hôm qua ông Phùng cho biết chỗ đại nhân đây khiêm nhường, tôn trọng kẻ sĩ này gọi đến. Vãn sinh không ván trái lệnh ạ. Nhưng vì không có chút thực học, nghĩ càng thêm hổ thẹn ạ. Vài chân nói, sao không ạ xin tiên sinh tìm quá khiêm tốn vào xe mạch cho cháu ạ. Nhờ bực cao minh, chúng tôi sẽ chút khỏi nỗi lo lắng trong lòng ạ. Sả Dung mời Trương vào nhà trong, trông thấy tần thị. Trương quay lại hỏi, đây là Tôn Phu Nhân ạ? Sả Dung đáp, dạ thưa Phải ạ, mời tiên sinh ngồi chơi, để tôi cải những bệnh chứng của nhà tôi, rồi tiên sinh hãy xem mạch, có được không ạ? Trương nói, theo ý tôi xem mạch trước đã, rồi hãy cải bệnh. Tôi mới đến Tôn Phủ lần đầu chưa biết bệnh tình Tôn Phu Nhân ra sao, nhưng vì đã nhận lời với ông Phùng, không đến không được. Này xin bắt mạch trước xem tôi nói có đúng hay không, rồi hãy kể cho biết bệnh tình của Tôn Phu Nhân mấy lâu nay. Sau đó chúng ta sẽ châm trước lập một phương thuốc và dùng được hay không là tay cậu quyết định. Sả Dung nói, tiền sinh thật là bực cao minh, tiếc không được gặp sớm. Bây giờ nhờ tiên sinh xem mạch cho, chữa được hay không, xin cho biết để cha mẹ tôi được yên lòng ạ. Bây giờ bọn A hoàn mang gối đến để tần thị ngồi dựa vào đó, rồi vén áo lên, thỏ tay ra ngoài cho ông lang bắt mạch. Ông Lan tự mình thở đều để nhận rõ số chí. Xem tay phải một lúc, rồi bắt sang tay trái, xem xong rồi nói. Chúng ta ra ngoài. Giả Sung cùng ông Lang ra nhà ngoại ngồi, người hầu pha nước bưng lên, Giả Sung nói: "Mạch tiên sinh sôi nước ạ." Sau đó bèn hỏi: "Tiên sinh xem tại này có chữa được không ạ?" Ông Lang nói: "Mạch thốn bên tả thì trầm xác, quan bên tả thì trầm phục, thốn bên hữu thì tế mà vô lực, quan bên hữu thì hư mà vô thần, tả thốn trầm xác" là tâm khí hư và sinh hỏa. Tả quan trầm phục là can khí mà huyết khu, hữu thốn tế mà vô lực là khí phận ở phế tinh thất hư. Hữu quan hư mà vô thần là tỳ thổ bị can mộc khắc chế. Tâm khí hư mà sinh hỏa, tất sinh già chứng kinh nguyệt không đều, đêm không ngủ được. Can mà huyết khu khí tệ thì với trạng mỡ đau mà phát chứng, nguyệt tính tiếp trong bụng phát nóng. Khí phận ở phế kinh mà hư thì đầu nặng mắt hoa. Giờ sần sở mãu thế nào cũng ra mồ hôi, choáng váng như ngồi trong thuyền. Tu thổ mà bị can mộc khắc chế thì không muốn ăn uống, tinh thần mỏi mệt, thân tài buồn bực. Theo tôi mạch này phải có chứng bệnh như thế mới đúng. Nếu bảo có tim mừng Thì tiểu đệ không dám nghe theo ạ Một bà già hầu ở bên cạnh nói Tiền sinh nói như thần vậy Điều gì cũng đúng Tôi không cần phải kể thêm nữa Mấy ông lang nhà này đến xem mạch Không ai nói được đúng như thế Người nói không quan hệ gì Người thì bảo đến tiếp đồng chí là đáng lo Nhưng không ai nói được đúng như thế Mong tiền sinh chỉ bảo rõ rõ Ông lang nói Chứng bệnh của tôn phu nhân nhà ta mà đến nỗi này là bởi các thầy để chạm quá Nếu chữa ngay lúc mới hành kinh không đều có lẽ bây giờ đã khỏi rồi cả còn phải lo nữa. cứ như tôi xem thì bệnh còn 3 phần có thể chữa được dùng đương thuốc của tôi uống vào mà ngủ được sẽ chắc thêm vài phần nữa. Mạch này phải là người tâm tính cao cường thông minh tột bực nhưng thông minh quá thường có việc không như ý đã có nhiều việc không như ý, Thì phải tư lự quá độ Bệnh này là do lo nghĩ Thành ra hại tỳ Can mập vượng quá Nên kinh nguyệt đến không đúng kỳ Tôi xin hỏi Tôn phu nhân nhà ta ít lâu nay Kinh kỳ không ngắn quá Mà lại dài quá Có phải không ạ? Bà già nói Kinh kỳ không bao giờ ngắn quá Chỉ có kéo đến 2-3 ngày Hoặc đến 10 ngày Ông Lang nói Thế thì phải rồi Chính là gốc bệnh ở đấy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 c r y n n đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.